Nhà ga. Họ rời con tàu Oimachi tại ga Giu-gaoka và người mẹ nắm tay Tototchan đi ra cổng soát vé. Tototchan chưa đi tàu bao giờ nên em không muốn trả lại cái vé quý giá mà em đang nắm chặt trong tay. "Cháu giữ lại cái vé này được không?" Tototchan hỏi người soát vé. Bác liền trả lời: Không được đâu cháu ạ. Và thu lấy cái vé của em. Tốt tô chan liền chỉ vào cái hộp đựng đầy vé và hỏi. Có đúng tất cả những cái vé này là của bác không? Không đâu, đây là vé của nhà ga. Bác trả lời, trong lúc vẫn luôn tay đón lấy vé của những người khách ra cổng. Tốt tô chan lại nhìn chiếc hộp một cách thèm muốn và nói tiếp ôi thế nào lớn lên cháu cũng sẽ đi bán vé xe lửa thôi bác soát vé nhìn em kỹ hơn thằng bé nhà bác cũng muốn làm việc ở nhà ga các cháu sẽ cùng làm với nhau vậy tốt tô chan bước sang một bên và chiều mến nhìn bác soát vé người bác tròn mập mắt đeo kính vẻ mặt rất phúc hậu tốt tô chan đứng chống nạnh. Suy nghĩ về cái điều bác xót vé vừa nói. Hừm, cháu sẽ không phản đối việc cháu cùng làm việc với con bác đâu. Em nói. Cháu sẽ nghĩ kỹ thêm chuyện này. Bây giờ cháu rất bận, vì cháu đang trên đường đi đến trường mới. Em chạy đến với mẹ đang đứng đợi em và nói to. Con sẽ là một người bán vé mẹ ạ. Bà mẹ không tỏ vẻ ngạc nhiên. Bà nói. Mẹ tưởng con sẽ trở thành một nhà tình báo cơ mà. Tốt tôi chan nắm chặt tay mẹ bước đi. Em rất nhớ là cho tới ngày hôm qua, em vẫn còn ý muốn trở thành một nhà tình báo. Nhưng thật vui siết bao nếu được làm chủ một cái hộp đựng đầy vé. À, con nghĩ ra rồi. Một ý hay chật thoáng hiện ra trong đầu em. Em nhìn mẹ và nói to. Liệu con có thể vừa làm người bán vé, vừa làm một nhà tình báo được không hả mẹ? Người mẹ không trả lời. Dưới chích mũ dạ, có đến những bông hoa nhỏ. khuôn mặt đáng yêu của người mẹ trở nên đâm chiêu. Sự thật là bà đang rất lo. Việc gì sẽ xảy ra nếu người ta không nhận Tốt Tô Chan vào trường mới? Bà nhìn Tốt Tô Chan đang tung tăng, vừa đi vừa nói luôn mồm. Tốt Tô Chan không biết rằng Mẹ em đang rất lo lắng như vậy, nên khi bốn mắt gặp nhau, em nói một cách rất vui vẻ. Con nghĩ khác rồi mẹ ạ, con sẽ xin vào một ban nhạc nhỏ đi hát rong trên đường phố, quảng cáo cho những cửa hàng mới cơ. Giọng người mẹ đượm vẻ thất vọng khi bà nói, Mau lên con, kẻo lại muộn bây giờ, chúng ta không được để thầy hiệu trưởng phải đợi, đừng huyên thuyên nữa, hãy nhìn xuống đường. Và bước đi cho cẩn thận. Đằng xa, phía trước họ, cổng một ngôi trường nhỏ, cứ hiện rõ dần. Cô bé bên cửa sổ Lý do khiến bà mẹ lo lắng là, mặc dù Toto Chan vừa mới đi học, em đã bị đuổi ra khỏi trường. Niềm yêu thích đã bị gạt bỏ ngay từ lớp 1. Chuyện xảy ra cách đây mới một tuần. Cô chủ nhiệm lớp Toto Chan đã mời mẹ em đến. Cô đi thẳng vào vấn đề. Con gái bà làm loạn cả lớp tôi. Tôi buộc phải đề nghị với bà chuyển em sang trường khác. Cô giáo trẻ và xinh đẹp thở dài. Thực sự tôi không còn cách nào khác. Người mẹ vô cùng sửng sốt. Bà phân vân tự hỏi. Toto Chan đã làm gì để đến nỗi loạn cả lớp lên? Cô giáo đưa tay, lùa mái tóc cắt ngắn kiểu con trai. Đôi mắt chớp liên lịa vẻ lo lắng và bắt đầu kể rõ. Thưa bà, trước hết là chuyện em ấy cứ mở và đóng nắp bàn hàng trăm lần. Tôi có dặn là không em nào được mở và đóng nắp bàn trừ phi phải lấy ra hoặc cất đi một cái gì đó. Thế là con gái bà luôn tay lấy cái này ra, cất cái kia vào, lấy ra hoặc cất vào quyển vở, hộp bút chì Những cuốn sách giáo khoa và những thứ lặt vặt khác của em ấy Ví dụ, khi cả lớp viết bảng chữ cái Con gái bà mở nắp bàn, lấy vở ra rồi đóng sầm lại Tiếp đó em lại mở nắp bàn, thò đầu vào, lấy ra chiếc bút chì Rồi lại mau chóng, đóng sầm nắp bàn lại Sau đó viết chữ A Nếu em viết bẩn hay viết lỗi Em mở ngăn bàn, lấy cái tẩy ra, đóng nắp bàn lại Tẩy chữ đó, rồi lại mở ra và đóng nắp bàn Cất tẩy vào. Tất cả các động tác diễn ra rất nhanh. Khi em viết xong chữ A, em đặt từng thứ một vào trong ngăn bàn. Em cắt bút chì xong, đóng nắp bàn lại, liền đó lại mở nắp bàn để cất quyển vở vào. Khi viết đến chữ khác, em lại lặp lại từ đầu tất cả. Trước tiên là quyển vở, rồi đến cái bút chì, đến cái tẩy, mở và đóng nắp bàn với từng thứ một. Những động tác đó làm đầu óc tôi quay cuồng, Và tôi cũng không thể trách em được, vì mỗi lần em mở hay đóng nắp bàn đều có lý do cả. Đôi hàng mi dài của cô giáo chớp chớp như thể cảnh tượng đó đang sống lại trong đầu cô. Một ý nghĩ lé sáng trong đầu người mẹ. Tại sao Toto Chan lại mở và đóng nắp bàn nhiều lần như vậy? Bà nhớ lại, Toto Chan tỏ ra rất xúc động trong buổi học đầu tiên sau khi ở trường về. Em nói... Trường học thật là tuyệt, bàn học của con ở nhà thì có các ngăn kéo, nhưng bàn học ở trường lại có nắp nâng lên, nó giống như một cái hộp, và mẹ có thể cất mọi thứ vào trong đó, thật là thú vị. Người mẹ hình dung cảnh con gái mình khoái trí hết mở rồi lại đóng nắp chiếc bàn mới kia, và người mẹ cũng không nghĩ rằng việc làm đó là nghịch ngợm, dù sao thì, Toto Chan cũng sẽ chấm dứt trò mở đóng nắp bàn, Khi nó thấy không còn mới lạ nữa, nhưng bà chỉ nói với cô giáo rằng, tôi sẽ nói với cháu về chuyện này. Cô giáo nói tiếp giọng to hơn, nếu chuyện chỉ có thế, tôi đã cho qua. Người mẹ hơi lùi lại, khi cô giáo trồn người về phía trước. Khi đã chấm dứt trò gặp canh với chiếc nắp bàn, em ấy lại đứng dậy, đứng suốt cả buổi học. Đứng dậy ư? Ở đâu? Người mẹ vô cùng ngạc nhiên hỏi Bên cửa sổ Cô giáo trả lời vẻ bực dọc Tại sao cháu lại đứng bên cửa sổ ạ? Người mẹ hỏi một cách bối rối Để em ấy có thể gọi những người hát xong lại Cô giáo gần như gào lên Đại khái câu chuyện của cô giáo là thế này Sau gần một giờ cập canh với chiếc nắp bàn Tốt rời chỗ ngồi Đến bên cửa sổ nhìn ra đường phố Sau đó Đúng vào lúc cô giáo hy vọng rằng, nghĩ đến trật tự, em ấy có thể trở về chỗ ngồi, thì Tốt Tô bỗng gọi to, đoàn hát rong ăn mặc lè loẹt đang đi ngang qua. Phòng học ở ngay tầng trệt, nhìn ra đường phố là niềm vui của Tốt Tô và cũng là nỗi khổ của cô giáo. Chỉ có một hàng rào thấp, ngăn cách, cho nên bất kể ai trong lớp cũng có thể nói chuyện dễ dàng với những người qua lại. Nghe Tốt gọi, những người hát rong đến ngay bên cửa sổ. Cô giáo kể tiếp. Thế là Tốt nói to với cả lớp. Họ đến rồi đấy! Và tất cả học sinh trong lớp ùa đến ngay bên cửa sổ, nói chuyện với những người hát rong. Chơi bài gì đi? Tốt đề nghị. Và thế là đoàn hát rong vốn thường đi qua trường lặng lẽ, đã dùng ngay các nhạc cụ như kèn clarinet, cồng, trống, đàn ba dây... Biểu diễn cho học sinh xem Trong lúc cô giáo tội nghiệp Chẳng biết làm gì ngoài việc kiên trì chờ đợi Cho đến khi cuộc vui kết thúc Cuối cùng cuộc biểu diễn chấm dứt Đoàn hát rong ra đi Còn học sinh trở về chỗ của mình Tất cả chỉ trừ Tốt Tô Chan Khi cô giáo hỏi Tại sao em còn đứng đó Tốt Tô Chan trả lời một cách nghiêm túc Thưa cô Có thể là ban nhạc khác sẽ đến Và thật là tiếc nếu họ đến mà chúng em không được gặp. Bà có thể nhận thấy những sự việc này gây mất trực tự đến chừng nào rồi, có đúng không? Cô giáo xúc động nói. Bà mẹ tỏ vẻ đồng tình. Cô giáo lại tiếp tục kể, giọng gay gắt hơn. Và sau đó, ngoài những chuyện tôi vừa kể trên. Cháu nó có làm những gì nữa ạ? Bà mẹ hỏi trong tâm trạng của người bị yếu thế. Gì nữa à? Cô giáo kêu lên Nếu tôi có thể kể hết được những việc mà em đã làm Thì tôi không phải đề nghị bà cho cháu chuyển trường Cô giáo chấn tĩnh lại Nhìn thẳng vào mặt bà mẹ Và lại nói Hôm qua tốt chan lại tiếp tục đứng ở bên cửa sổ như thường lệ Tôi tiếp tục giảng bài Nghĩ rằng em ấy lại đứng đợi những người hát rong Thì bỗng nhiên tôi nghe thấy em ấy hỏi một người nào đó Bạn đang làm gì thế? Từ nơi tôi đứng, tôi chả nhìn thấy ai, và tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, em lại hỏi, bạn đang làm gì thế? Em không nói chuyện với người đi trên đường, mà với một ai đó ở trên cao kia. Tôi bắt đầu tò mò và cố nghe tiếng trả lời, nhưng không thấy gì. Trong lúc đó, vì con gái bà cứ liên tục hỏi, bạn đang làm gì thế? Nên tôi không thể nào giảng bài được. Tôi đi đến bên cửa sổ để xem con bà đang nói chuyện với ai. Khi tôi ngoái đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn lên, tôi thấy một đôi chim nhạn đang làm tổ dưới mái hiên của nhà trường. Em đang nói chuyện với đôi chim nhạn. Bây giờ, khi đã hiểu các em, tôi không cho rằng nói chuyện với chim nhạn là xấu đâu. Chỉ có điều tôi muốn nói là không nên hỏi chim nhạn đang làm gì khi còn ở trong lớp. Bà mẹ chưa kịp xin lỗi, thì cô giáo đã nói tiếp. Sau đó là tiết vẽ. Tôi yêu cầu các em vẽ lá cờ nước Nhật. Tất cả các em khác đều vẽ đúng, chỉ trừ con gái bà. Em không vẽ quốc kỳ, mà lại vẽ lá cờ của hải quân, lại cờ có tua xung quanh như bà biết đấy. Theo tôi, vẽ như vậy cũng không có gì là sai. Nhưng ngay sau đó, em vẽ những đường diềm ở xung quanh. Vẽ đường diềm, bà biết không, nó giống như những đường diềm trên cờ thiếu nhi ấy mà. Có lẽ em đã nhìn thấy một chiếc cờ như thế ở một nơi nào đó. Trước khi tôi nhận ra em vẽ như thế nào, thì em đã vẽ đường tua vàng vượt ra khỏi trang giấy xuống mặt bàn. Bà biết không, em vẽ lá cờ gần hết cả trang giấy, nên không còn đủ chỗ để vẽ đường diềm nữa. Thế là em cầm cái bút màu vàng, vẽ hàng trăm nét quanh lá cờ, vượt cả ra ngoài trang giấy. Và khi em nhấc quyển vở lên, mặt bàn đã đầy những vệt vàng không thể nào lau sạch được. Cũng may là em chỉ vẽ những đường đó ở ba phía. Cô nói chỉ có ở ba phía có nghĩa là thế nào? Bà mẹ lúng túng hỏi. Tuy đã thấm mệt, cô giáo vẫn ôn tồn giải thích. Em ấy vẽ cán cờ ở phía bên trái, nên đường diềm chỉ ở ba phía xung quanh thôi. Bà mẹ phần nào cảm thấy vợi đi nỗi lo lắng. Tôi hiểu rồi, chỉ có ở ba phía. Nhưng ngay lúc đó, cô giáo nói chậm rãi, dằn từng tiếng một. Nhưng phần lớn cán cờ cũng lại vượt ra ngoài trang giấy, và nó vẫn còn để nguyên dấu vết trên mặt bàn. Sau đó, cô giáo đứng dậy, lạnh lùng, nói to như nổ một loạt súng để từ biệt. Không phải chỉ có tôi bực mình, mà ngay cả cô giáo phòng bên cũng rất khó chịu. Như vậy là rõ ràng, ba mẹ phải làm một việc gì đây? Hành động của con gái bà như vậy là không hay Đối với những học sinh khác Bà sẽ phải đi tìm một trường học nào đó Nơi người ta có thể hiểu được cô con gái nhỏ bé của bà Và dạy cho nó biết cách sống hòa hợp với người khác Nhà trường mà hai mẹ con bà đang trên đường đi tới Đã được bà phát hiện ra Sau khi dày công tìm kiếm Bà mẹ không hề nói với Toto Chan rằng Em đã bị đuổi học Bà nhận thấy rằng Tốt tô chan không thể hiểu nổi những việc làm sai trái của em. Và bà cũng không muốn con gái bà có những mặc cảm. Nên bà quyết định không nói với tốt tô chan về việc này cho đến khi nào em lớn lên. Trước sau, bà chỉ hỏi. Con có thích đến trường mới học không? Mẹ nghe nói đây là một trường rất tốt. Cũng thích mẹ ạ. Tốt tô chan trả lời sau một thoáng suy nghĩ. Nhưng... Lại còn những gì nữa đây? Bà mẹ lo lắng nghĩ. Liệu con bà có nhận biết rằng nó đã bị đuổi học không? Một lúc sau, Toto Chan phấn khởi hỏi bà. Nhưng những người hát rong cũng sẽ đến trường mới chứ mẹ. Trường mới Đến trước cổng trường mới, Toto Chan dừng lại. Cổng trường cũ là những cột xi măng chắc chắn. Có để tên trường bằng chữ to. Còn cổng trường này chỉ gồm hai cột ngắn, có cành lá trồi lên. Chiếc cổng này sẽ còn lớn lên, Tốt Tô Chan nói. Có thể nó sẽ lớn cao hơn cả những cây cột mắc dây điện thoại. Rõ ràng, hai cột cổng trường là hai gốc cây còn dễ. Khi đến gần hơn, Tốt Tô Chan phải ngoái đầu sang một bên để đọc tên trường. Vì cái biển đề tên trường bị gió thổi lệch đi. Tomoe Gakuen. Khi Toto Chan sắp sửa hỏi mẹ, Tomoe có nghĩa là thế nào? Thì em thoáng nhận ra một cái gì đó đằng xa, làm em cứ tưởng mình đang trong giấc mơ. Em ngồi thụp xuống, nhòm qua bụi cây để thấy cho rõ hơn, và em không thể tin vào mắt mình nữa. Mẹ ơi, có đúng một con tàu kia không? Kia kìa. Ở trong sân trường ấy. Để làm phòng học, nhà trường đã phải tận dụng sáu to tàu bỏ không? Một trường học trên một con tàu. Điều này, đối với tốt tô chan, giống như một giấc mơ thật. Cửa sổ của các ba tàu long lanh trong nắng mai, nhưng đôi mắt của cô bé Má Hồng nhìn chúng qua bụi cây còn long lanh hơn thế nữa. Con thích trường này Một lúc sau, Toto Chan kêu lên sung sướng, chạy về phía trường học toa tàu. Em gọi mẹ, mẹ ơi, mau lên, chạy lên tàu đi, nó vẫn còn đang đứng yên đấy. Bà mẹ giật mình, vội chạy theo con. Trước đây, bà ở trong đội bóng rổ, nên chạy nhanh hơn và tướng được áo tô Chan khi em sắp sửa bước lên cửa. Con chưa vào được đâu. Bà mẹ vừa nói, vừa giữ em lại. Các toa tàu này là những phòng học, con chưa được nhận vào trường. Nếu con thực sự muốn lên con tàu này, thì con phải ngoan và phải lễ phép với thầy hiệu trưởng. Bây giờ hai mẹ con mình chuẩn bị đến gặp thầy đi. Và nếu mọi việc đều tốt đẹp, thì con sẽ được nhận vào học. Con có hiểu không? Tốt Tô Chan vô cùng thất vọng vì không được lên ngay con tàu. Nhưng em cũng hiểu rằng, tốt hơn là phải nghe lời mẹ. Vâng ạ em trả lời. Sau đó tốt tô chan nói tiếp, con rất thích trường này. Hình như mẹ muốn nói, vấn đề đâu phải là chuyện con thích hay không thích trường này, mà là thầy hiệu trưởng có thích con hay không kia. Bà không túm áo Toto-chan nữa, bà cầm tay em và chuẩn bị bước vào văn phòng thầy hiệu trưởng. Tất cả các toa tàu đều yên lặng, vì giờ học đầu tiên trong ngày đã bắt đầu. Bao quanh cái sân trường nhỏ bé, có những thảm hoa, rực rỡ những hoa đỏ và vàng, là một hàng cây thay cho một bức tường. Văn phòng của thầy hiệu trường không ở trên toa xe, mà ở bên trên một bãi đất cao hình bắn nguyệt, có bảy bậc thang lát đá để bước lên. Tốt tột chàn buông tay mẹ ra, rồi chạy lên các bậc. Bỗng em quay ngoắt lại, làm bà mẹ suýt nữa sơ vào em. Chuyện gì thế hả con? Bà mẹ hỏi. Sợ rằng, Tốt Tô Chan có thể thay đổi ý kiến về trường này. Đứng ở bậc trên cùng cao hơn mẹ, Tốt Tô Chan nói nhỏ, vẻ nghiêm trang. Người mà mẹ với con sắp gặp, nhất định phải là ông trưởng tàu, mẹ nhỉ? Người mẹ, tính vốn kiên nhẫn, nhưng đồng thời lại rất thích đùa. Bà áp má Tốt Tô Chan vào má mình và hỏi, Tại sao con lại nói vậy? Tô Tô Chan trả lời Mẹ nói rằng ông ấy là hiệu trưởng Nhưng nếu ông có con tàu này Thì chắc hẳn ông phải là trưởng tàu chứ Bà mẹ phải thừa nhận rằng Việc trường này sử dụng những toa xe lửa cũ Để làm phòng học là một điều khác thường Nhưng bà không còn thời gian để giải thích nữa Bà chỉ nói Sao con không hỏi thẳng ông ấy Và lại Thế cha con thì sao Cha con chơi đàn vĩ cầm Lại có những mấy chiếc đàn Nhưng nhà mình có trở thành một cửa hàng bán vĩ cầm đâu Không, nhà mình không phải là cửa hàng bán vĩ cầm Tốt chan trả lời Và lại nắm lấy tay mẹ Thầy hiệu trưởng Thấy hai mẹ con tốt chan bước vào phòng Một ông già rời ghế đứng dậy Mái tóc ông lưa thưa Mấy chiếc răng đã bị gãy Nhưng vẻ mặt ông vẫn hồng hào, người ông không cao lắm, đôi vai và đôi cánh tay vạm vỡ, ông ăn mặc gọn gàng, trăng bộ com lê đen, có cả áo gilê. Sau khi cúi đầu chào vội vã, Tô Tô tràn phấn chấn hỏi luôn, Thưa bác, bác là thầy hiệu trưởng hay là trưởng tàu ạ? Bà mẹ ngượng quá, nhưng bà chưa kịp nói gì, thì ông giáo đã vừa cười vừa trả lời. Bác là thầy hiệu trưởng của trường này. Tốt Tô Chan rất hài lòng. Ôi, cháu rất vui. Em nói, vì cháu muốn được bác giúp đỡ. Cháu thích học trường của bác. Thầy hiệu trưởng đưa cho em cái ghế, rồi quay sang nói với bà mẹ. Bây giờ, mời bà có thể về nhà được rồi đó. Tôi muốn nói chuyện với Tốt Tô Chan. Tốt Tô Chan hơi lúng túng một chút, nhưng rồi em cảm thấy có thể nói chuyện được với ông hiệu trưởng. Vâng, tôi xin gửi cháu lại cho bác. Bà mẹ mạnh dạn nói, rồi bước ra và khép cửa lại. Thầy hiệu trưởng kéo ghế, ngồi đối diện với Toto Chan. Khi hai bác cháu ngồi gần lại với nhau, thầy nói, Nào, bây giờ cháu hãy kể cho bác nghe về cháu đi. Cứ kể với bác bất cứ chuyện gì mà cháu thích. Bất cứ chuyện gì mà cháu thích ư? Tốt Tô Chan cứ tưởng rằng bác ấy sẽ hỏi và em sẽ trả lời. Nên khi thầy hiệu trưởng nói vậy, Tốt Tô Chan rất phấn khởi. Và em bắt đầu ngay. Chuyện của em hơi lộn xộn một chút. Nhưng em kể rất say xưa. Em kể cho thầy hiệu trưởng nghe về con tàu chở hai mẹ con em đến đây chạy nhanh đến mức nào. Em đề nghị bác xoát vé, nhưng bác ấy không cho em giữ lại vé. Chuyện cô chủ nhiệm lớp em trước đây rất xinh đẹp ra sao? Chuyện về tổ chim nhạn, về con chó rốc màu nâu của nhà em, nó có thể làm mọi trò. Chuyện em hay ngậm kéo hồi học mẫu giáo, và cô giáo thường khuyên em cẩn thận kẻo đứt lưỡi, nhưng rồi em vẫn cứ ngậm. Chuyện em thường hay phải vắt mũi, vì nếu để thò lò sẽ bị mẹ mắng. Chuyện cha em bơi rất giỏi, lại còn có thể lao đầu xuống nước lặn một hơi. Em kể rất say xưa. Thầy hiệu trưởng luôn miệng cười, gật đầu và nói. Rồi sau đó thì sao? Tốt tô chan rất vui mừng. Em tiếp tục kể mãi. Nhưng rồi em chẳng còn gì để kể nữa. Em ngồi im, cố nặn ra một chuyện gì đó. Cháu còn gì để kể cho bác nghe nữa không? Thầy hiệu trưởng hỏi. Bây giờ mà ngừng lại thì ngượng quá. Tốt tô chan tự bảo. Đây là dịp may tuyệt vời. Tô Chan vắt óc suy nghĩ. Em không hiểu có còn gì để kể nữa không? Bỗng em nảy ra được một ý. Em có thể kể về bộ quần áo mà em đang mặc. Hầu hết quần áo của em đều do mẹ may. Nhưng riêng bộ quần áo này lại mua ở cửa hàng. Quần áo của em thường rách toạc khi em về nhà vào cuối buổi chiều. Đôi khi rách rất to. Mẹ chẳng bao giờ hiểu tại sao. Quần áo em lại rách như vậy. Thậm chí, chiếc quần sợi bông màu trắng của em đôi khi cũng có những chỗ rách nhỏ. Em giải thích cho thầy hiệu trưởng biết quần áo em bị rách là vì em thường chui rào bọc quanh vườn của những gia đình khác, hoặc khi em đào bới dưới những đám dây kẽm gai ở những lô đất trống. Em nói, sáng nay khi soạn quần áo mặc đến trường, em mới biết tất cả những thứ do mẹ may đều rách toạt. Thành ra em phải mặc bộ quần áo ra mẹ mua. Đây là bộ quần áo sợi, pha len, kẻ ô vuông đỏ thẫm, sen màu xám. Bộ quần áo này không đến nỗi tồi lắm. Nhưng mẹ em chê những bông hoa màu đỏ theo trên cổ là không đẹp. Mẹ cháu không thích kiểu cổ này. Vừa nói, Toto Chan vừa bẻ cổ áo lên cho thầy hiệu trưởng xem. Sau đó, dù cố vắt óc suy nghĩ... Em cũng chả còn gì để kể cho thầy hiệu trưởng nghe nữa. Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng đứng dậy, đặt bàn tay to và ấm áp lên đầu em rồi nói, Rất tốt, từ giờ, cháu là học sinh của trường này. Em nhớ mãi câu nói này của thầy hiệu trưởng, và lúc đó, Toto Chan cảm thấy lần đầu tiên trong đời em đã được gặp một người mà em thực sự quý mến. Từ trước đến nay, Chưa có ai bỏ một thời gian dài đến như vậy để nghe em kể chuyện. Trong buổi nghe em kể chuyện, thầy hiệu trưởng không hề ngáp một lần nào. Thầy cũng không tỏ ra buồn chán. Mà ngược lại, rất thích thú nghe em kể chuyện một cách say xưa. Toto Chan chưa biết tính thời gian, nhưng em cũng cảm thấy là lâu lắm. Nếu em biết tính, chắc em sẽ vô cùng kinh ngạc và biết ơn thầy hiệu trưởng. Vì hai mẹ con em đến trường lúc 8 giờ. Vậy mà sau khi em kể hết chuyện và lúc thầy hiệu trưởng nói rằng em là học sinh của trường ông nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi và nói À, đã đến giờ ăn trưa rồi Như thế là thầy hiệu trưởng đã nghe em kể chuyện vừa đúng 4 tiếng đồng hồ Trước đó cũng như từ đó về sau chưa có một người lớn nào chú ý lắng nghe tốt tôi chan trong một thời gian dài như vậy Mặt khác Cả mẹ em, cũng như cô giáo chủ nhiệm, đều hết sức ngạc nhiên là một đứa bé mới 7 tuổi như em đã có thể tìm đủ mọi chuyện để kể liên tục trong 4 giờ liền. Tất nhiên, lúc đó Toto Chan không hề có ý nghĩ là em bị đuổi học và người ta chẳng biết còn cách nào để giải quyết việc này. Tính sôi nổi tự nhiên có phần hơi đãng chí của em đã làm em càng thêm hồn nhiên. Nhưng em cũng cảm thấy rằng Người ta thấy em hơi khác, và có phần hơi kỳ lạ so với những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, thầy hiệu trưởng lại làm cho em cảm thấy yên tâm, đầm ấm và hạnh phúc. Em muốn mãi mãi ở bên thầy. Đó là cảm tưởng của Toto Chan về thầy hiệu trưởng Sosaku Kobayashi trong ngày đầu tiên gặp mặt. Và may thay, cảm tưởng của thầy giáo về em cũng là như vậy.